anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là người cuối cùng ở phần trước thì như ta đã biết sau khi mà hứa thanh thoát ra khỏi cấm địa cửu lê đã mang theo sức mạnh của cửu lê đi tìm cái tên tịch đồng tử để báo thủ vì lần trước hắn đã dồn mình vào chỗ chết và ở phần này thì Hứa thanh dễ dàng chấn áp tịch đông tử Ngoài ra thì hắn còn chấn áp được Ngay cả đám hung thú có sức mạnh Và tu vi hoẩn thần Tịch đông tử biết rằng mình không thể chống lại Cho nên là muốn Gọi là quyên hóa ra 95 cái thần bài Ở trong hồn hải của mình Để kêu gọi thần linh tiêu diệt hứa thanh Nhưng hứa thanh lại muốn tận dụng ngược lại Chấn áp chúng vào trong thần tàng Để nuôi dưỡng Gọi là vu tàng của mình Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó thần linh tử vong biến thành thần bài thì cũng chỉ như bài vị ghi danh mà thôi cuối cùng thì cũng đều đã là vẫn lạc nếu như thực sự là 95 tôn thần linh thì tất nhiên là hứa thanh không bằng đối phương sợ rằng chỉ liếc mắt nhìn thôi thì hắn đã sụp đổ nhưng bây giờ đối diện với mấy thần bài sau khi thần đã tử vong hứa thanh cảm thấy là mình có thể thử chấn áp nó Vì vậy, ngay khi tới gần gương mặt lớn, từ nguyệt sau lưng hắn phát ránh sáng tím ngập trời. Vô số những tiếng rù gì đối kháng với gương mặt khổng lồ phía trước. Đồng thời hồn ti tạo thành hình thái thần linh thứ tư chợt nhúc nhích. Theo tay phải của hứa thành giơ lên, thì khuếch tán ra phía ngoài, tạo thành một biển hồn ti lớn hơn cả gương mặt nọ, ngăn cản ở giữa hứa thành cùng gương mặt. Hấp lực dừng lại, hai mắt hứa thành chớp động, quang mang âm u, giơ tay phải lên, sờ tới biển hồn ti ngăn cản trước mặt. biển hồn ti lập tức nổ vang sóng cả vạn trượng mãnh liệt tột cùng lấy thế bao trùm vây quanh và phóng tới gương mặt lớn trực tiếp vần quanh bốn phía rồi nhanh chóng co lại muốn chấn áp gương mặt lớn ở bên trong trong gương mặt lớn vô thần một mảnh tĩnh mịch nhưng cái miệng mở ra không còn là hấp khí nữa mà phun ra một mảnh sương mù màu vàng về biển hồn ti sương mù lập tức đụng chạm với biển hồn ti một loài ăn mòn mãnh liệt hiện ra Hứa Thanh lập tức cảm nhận được từng đạo hồn ti đang tan biến, cùng lúc đó ngũ quan mơ hồ trên gương mặt xuất hiện hư ảnh trùng lập, như muốn mượn cơ hội để thoát khỏi biển hồn ti đang ràng buộc. Từ trong đó càng tràn ra 95 chùm sáng màu vàng, giống như 95 cây trưởng mâu bay thẳng ra bốn phía, những nơi đi qua xuyên thủng tất cả, hồn ti cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà tất nhiên, Hứa Thanh sẽ không để gương mặt này được như ý nguyện. giờ phút này hắn giơ tay chộp tới huyết cầu lúc trước bởi vì thiên đạo viễn cổ xuất hiện mà dừng lại giữa không trung nháy mắt ập đến khí tức âm mầm khuếch tán ra hình thành huyết hải bao phủ ở bên ngoài phối hợp cùng với hồn ti tạo thành song trọng vây quanh cùng nhau cho co rút lại để chấn áp gương mặt lớn đồng thời hắn hít sâu một hơi nhảy lên quanh chân ngồi giữa không trung hai tay đặt trên đầu gối chán cụp xuống vòng tròn vu ấn ở mi tâm hắn liền lập lòe đáy lòng lặng lẽ hồ hoán tổ vu vu giáp cửu lê trên người hắn lập tức rung động vô tận sương mù xám điên cuồng khuếch tán ra ngoài nháy mắt bao phủ hứa thanh rồi lan tràn ra bát vương bao phủ một phạm vi to lớn mặc dù thân hình của hứa thanh bị dìm ngập trong sương mù xám nhưng mà theo sương mù bốc lên thậm chí có một tòa thân ảnh vô cùng hùng vĩ như ẩn như hiện trong sương mù thân ảnh này năm đó đã thủ hộ tộc quần cả vạn năm ở bên ngoài tuyệt thần đại trận cho đến về sau đã trở thành bụi bặm trong lịch sử ít người nhớ được nhưng hôm nay nó lại một lần nữa tái hiện nhân gian đây chính là hình thái chân chính của tổ vu huyền thiên đại vu nương theo thân ảnh của tổ vu xuất hiện là khí thế kinh thiên động địa dung chuyển cả sơn hải đại vực khiến cho thiên địa vực này oanh long vô số hung thú phải kêu rên huyết mạch của vô số tu sĩ cũng bị ảnh hưởng dâng lên cảm giác cúng bái Thế nhưng, có chút tiếc nuối chính là cuối cùng thân ảnh hùng vĩ đó vẫn còn mơ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác là mới chỉ tạo thành một nửa. Nhưng uy lực của nó vẫn rất tuyệt luân, sau khi xuất hiện, hung hăng chúi xuống cái gương mặt lớn đang bị hứa thành vây khốn. Gương mặt lớn oanh một tiếng tán loạn ra, lại hóa thành 95 tấm thần bài, đang muốn lần nữa tổ hợp nhưng đã chậm. Trăm vạn hồn ti, mười vạn dọng huyết hải cùng với một nửa hình thái tổ vu liên hợp lại cùng một chỗ, hình thành tuyệt áp. Ở dưới âm thanh oanh oanh long long, sương mù màu xám trùm tới, nhìn từ xa nó như hóa thành nhất thể cùng với thân ảnh nọ. No. Cho đến một lát sau, sương mù tiêu tán, thân ảnh hứa thanh đang khoanh chân xuất hiện giữa không trung, nhưng đã không còn thấy gương mặt lớn nữa. Lúc này, nó xuất hiện trong thức hải của hứa thanh, đang bị chấn áp dưới tỏa vu tàng thứ năm trở thành chất dinh dưỡng khổng lồ đem mở ra hình thái tổ vu. Bầu trời xuất hiện những gợn sóng như nếp nhăn, theo từng tầng sương mù lan tràn về bốn phương tám hướng, thật lâu không tiêu tan. Từ xa nhìn lại, những nếp nhăn như vảy cá, tựa như một con cá lớn, nằm giữa chân thật và hư ảo, lấy trời là nước, lấy hư ảo là giới, chậm rãi di chuyển trong hư vô, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng chấn động. mà thân ảnh tóc dài phấp phới tràn ra khí tức vạn cổ quanh chân ngồi phía trước con cá lớn hư ảo kia đã trở thành tâm điểm của mảnh thiên địa này ứa thành hai mắt nhắm chặt vẫn không nhúc nhích ngoài thân thể hắn nửa tôn thân ảnh tổ vu mơ hồ dần dung nhập vào trong màn trời theo cá lớn bơi đi phảng phất như là đang đi xa đại địa hoàn toàn yên tĩnh tâm thần của toàn bộ tù sĩ ở đây đều kịch liệt bốc lên tràn ngập vô tận sự hoảng sợ bọn họ tận mắt Chứng nhận trận đấu pháp này chứng kiến tịch đông tử, thiên tài xếp hàng thứ hai của viêm nguyệt huyền thiên tộc vẫn lạc, một loại run dày không cách nào khống chế, lan tỏa khắp toàn thân. Từ khoảnh khắc hứa thành xuất hiện đến quỷ xa quỷ, xa quỷ bái và rừng rậm tự động phân tán ra thì bọn họ đã biết sự cường hãn của hứa thanh, nhưng bất luận như thế nào, trong ấn tượng của bọn họ tịch đông tử vẫn là một cường giả. Thế nhưng, trong trận chiến cùng với hứa thanh, từ đầu tới cuối, tất cả thủ đoạn của tịch đông tử đều không có bất kỳ tác dụng gì với hứa thanh. Một mực bị áp chế thậm chí làm cho người ta có một loại ảo giác giống như tịch đông tử đã trở nên yếu ớt hơn so với trước kia. Thế nhưng, ảo giác thì cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác bởi vì ở đây chẳng có ai chơi đá cả. Tịch đông tử không hề suy yếu, bọn họ có cảm thụ như thế là bởi vì đối thủ của gã quá mạnh. mà nếu chỉ riêng việc tịch đồng tử thất bại mặc dù cũng khiến bọn họ hoảng sợ nhưng chấn động trong lòng vẫn có hạn không thể nào lớn như hiện giờ khiến tâm thần của họ chìm vào vô tận rung động thứ chân chính để cho bọn họ chấn động là sương mù xám mỏng manh ở bốn phía cùng với thân ảnh mơ hồ sắp tản địa sau lưng hứa thanh đây mới là đầu nguồn khiến nội tâm của bọn họ dấy lên sóng lớn ngập trời bởi vì bọn họ nhận ra sương mù xám là từ cửu lê về phần thân ảnh nọ mặc dù bọn họ không biết nhưng cảm ứng từ huyết mạch lại hiện ra nỗi thân thiết không cách nào hình dung giống như là nguồn cội thời khắc cảm giác đó đang nồng đậm hứa thanh đang quanh chân đả tọa chậm rãi mở mắt khoảnh khắc mở ra vu ấn trên mi tâm bỗng nhiên lập lòe cảm giác hoang cổ của nửa tôn thân ảnh tổ vu phía sau càng thêm mạnh mẽ cảm giác cúng bái đến từ bản năng huyết mạch và linh hồn khiến cho thân thể của hết thảy tu sĩ nơi đây đều đang run rẩy phàm thế xong là vậy thiên mặc tử cũng là như vậy những con quỷ xa vốn đang nằm rạp xuống càng truyền ra tiếng kêu rên như là tiếng thút thít nỉ non tiếng kêu vang vọng chuyển khắp bát vương khiến cho thiên địa tràn ngập cảm giác thương tiếc khó tả phủ lên cảm xúc của tất cả mọi người khiến cho bọn họ nhìn qua tôn thân ảnh kia nội tâm tương tự cũng dâng lên sự bi ai nồng đậm đó là một loại thương xót đến từ linh hồn và huyết mạch dưới cảm giác đó chúng tu trên đại địa có người trực tiếp quỳ bái hứa thanh và thân ảnh phía sau bức màn trời thiên mặc tử tương tự là như thế những lời khác cũng lần lượt là như vậy cuối cùng là phàm thế xong coi như là gã cũng không cách nào khống chế từng trận rung động trong nội tâm kính sợ cúi đầu cúng bái thậm chí ở phía trước hứa thanh ba con quỷ xa có tu vi uẩn thần tràn ra chấn động cổ xưa cũng hiện ra không còn nhìn kỹ như lúc trước mà cúi đầu càng sâu hơn về phía hứa thanh hứa thanh nhìn qua tất cả mọi thứ Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao lại có truyền thuyết người thu phục cửu lê sẽ được hết thảy tộc quần của viêm nguyệt huyền thiên tộc cúng bái bởi vì đó là đầu nguồn của huyết mạch. Đáng tiếc là ta chỉ mới dung hợp một nửa. ngứa thanh thì thào trong lòng, cảm giác tỏa vu tàng thứ năm của mình. Giờ phút này dưới phần đại địa mán dùng máu thịt của mình đắp nặn ra có trôn 95 khối thần bài bị máu thịt bao phủ bị sương mù xám tràn ngập và không ngừng ăn mòn. Mà giữa không trung của tòa vu tàng này, ở phía trên chín ngọn núi, hư vô nguyên bản trống trải, bây giờ nhiều hơn một con quái vật khổng lồ, đó chính là nửa tôn thân ảnh tổ vu. Nó khoanh chân trôi nổi ở đó, toàn thân tràn ra khí thức to lớn kinh thiên động địa, và lại rõ ràng, nó có đủ sinh mệnh và đang thổ nạp. Mỗi một lần nạp khí đều khiến cho tòa vu tàng thứ năm xuất hiện cảm giác co rút lại, càng khiến cho bên trong 95 tấn. thần bài bị trôn xuống dưới đại địa máu thịt kia, tràn ra từng sợi khói lửa màu vàng, bay lên bầu trời rồi bị tổ vu nuốt vào chúng nó giống như chất dinh dưỡng từng giây từng phút, cung cấp hết thảy nhu cầu dung hợp đối với tỏa vu tàng thứ năm, sau đó trong lúc thân ảnh tổ vu thổ tức, vu tàng sẽ chấn động mãnh liệt, xuất hiện dấu hiệu khuếch trương ra bên ngoài tất cả giống như trở thành một vòng tuần hoàn tốt Theo những tấm thần bài này đến Theo thần ảnh của tổ vu xuất hiện Tòa vu tàng thứ năm dường như đang sống hứa thanh nhìn qua toàn bộ Cuối cùng nhìn tới nửa tôn thân ảnh tổ vu Mà trong lòng dâng lên nỗi chờ mong Hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt Trong lúc bốn phương cúng bái giữa thiên địa Hắn đứng lên Khoảnh khắc cửa thanh đứng dậy Một mảng chấn động từ phương xa chuyển đến Từng trận chấn động truyền tống Cũng theo đó khuếch tán ra Chấn động truyền tống đến từ toàn bộ Sơn Hải Đại Vực đó là dấu hiệu của khâu thứ hai sắp kết thúc hứa thành giật mình sau khi suy nghĩ một chút liền đi tới biên giới chân trời xa xa cho đến khi thân ảnh quán hoàn toàn tan biến rừng rậm dưới đất khôi phục lại quỷ xa không quản kêu rên trở về vị trí cũ về phần những tu sĩ nọ sắc mặt từng người trắng bệch nội tâm riêng phần mình nổ vang mang theo sự phức tạp và kinh hãi không còn lưu lại nơi đây nữa mà nhào nhào rời đi bọn họ cũng phải nắm chắc thời gian đi mở thu hoạch tọa kỵ bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ chấn động đến từ Sơn Hải Đại Vực vừa rồi đại biểu cho cái gì. Người rời khỏi cuối cùng là Thiên mặc Tử và Phạm Thế xong Hai người nhìn nhau một cái, Thiên mặc Tử hất cầm lên, bày ra thái độ thong rong gác tay đi xa. Cuối cùng chỉ còn một mình Phạm Thế xong đứng giữa không trung cửu lê, hiện thế. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có. Một lát sau Phạm Thế xong hít sâu, đè xuống chấn động trong mắt và quay người rời đi. thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua khi mà khâu thứ hai chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc thì thân ảnh hứa thanh xuất hiện ở một mảnh địa phương lạ lẫm nơi đây có tên là rừng rậm sơn si cũng là nơi mà hứa thanh và đội trưởng ước định với nhau hứa thanh đứng trên không trung chú ý rừng rậm phía trước hắn cảm nhận khí thức của đội trưởng ở đây nhưng lại không phát hiện thân ảnh của y coi như là ngọc giản truyền âm cũng không thấy đáp lại có dấu vết đấu pháp hứa thanh như có điều suy nghĩ tiến vào rừng rậm theo hắn cất bước thì hết thảy cây cối đều xoay người chủ động tách ra một con đường thần sắc của hứa thanh như thường đi thẳng tới phía trước cho đến một lát sau hắn dừng lại nhìn qua thân cây ở bên cạnh trên cây tràn ra khí lạnh tồn tại khí tức bị băng hàn ảnh hưởng là hàn khí của đại sư huynh hứa thanh đi tới quan sát dứt khoát giơ tay đặt lên phía trên khí tức cửu lê trong cơ thể tản ra theo thần thức quán bao phủ bát vương. mở ra trí nhớ của các ngươi trong nháy mắt tiếp theo Ký ức đến từ cây cỏ, ở trong mảnh rừng rậm sơn si này, hóa thành những sợi tờ đan dệt với nhau, lần lượt tạo thành từng đám võng ký ức. Sau khi giao thoa trùng lập, liền hiện ra cảnh tượng ở trong đầu hứa thanh. Trong cảnh tượng này, hắn thấy thân ảnh đội trưởng cùng với người truy sát phía sau, cũng nhìn thấy hai người bọn họ quần thảo trong rừng rậm sơn si cùng với một chút thủ đoạn của riêng từng người. Cho đến cuối cùng đội trưởng đi xa, rơi khỏi mảnh rừng rậm sơn si. Tên thu sĩ đuổi giết y, tràn ra toàn thân sát ý và cố chấp, truy đuổi theo. hứa Thanh mở mắt mà trong lòng bình tĩnh, thật ra thì hắn không lo lắng cho đội trưởng. Tuy rằng hắn đã phân biệt và nhận ra người truy sát là Đại Thiên Kiều đứng đầu của viêm nguyệt huyền thiên tộc, được gọi là viêm huyền tử. Nhưng mà Đại Sư Huynh có thể dây dưa cùng đối phương ở đây lâu như vậy mà không bị giết chết, vậy thì chắc là không chết được. và lại nhìn vào mặt hận thấu xương của viên huyền tử đối với đại sư huynh thì hẳn là hắn bị tổn thất rất nặng Hứa Thanh trầm ngâm tính toán thời gian, biết rõ là cách khoảng thời gian khâu thứ hai kết thúc đã sắp tới rồi nhất là mấy ngày nay hắn có thể cảm ứng được trận pháp của toàn bộ sơn Hải Đại Vực đã xuất hiện dấu hiệu mở ra thi thẳng còn có chấn động khuếch tán ra nhiều nhất là hai ngày nữa Hứa Thanh lẩm bẩm. dựa theo hiểu biết của hắn đối với khâu thứ hai trước khi tới Một khi truyền tống mà mở ra Toàn bộ những người tham dự Đều sẽ bị truyền tống ra bên ngoài Đội trưởng có thể có biện pháp Cùng nhau truyền tống đi vào Thì nhất định có biện pháp Cùng nhau truyền tống ra Cho nên mấy ngày sau rồi y cũng được ra ngoài thôi Hứa Thành tự trấn an mình Nhưng mà cân nhắc đến tình nghĩa với đội trưởng Hứa Thanh cảm thấy trong hai ngày này Cũng có thể đi tìm một chút cho có Cho nên hắn cất bước tới giữa không trung, Một đường tiến về phía trước Để truy tầm Một khi dấu vết khí tức của đội trưởng tan biến, hắn lại dựa vào khí tức kiểu lê, tản ra thần thức để cảm giác ký ức của rừng rậm. Sau khi biết được phương hướng lại tiếp tục tiến tới. Nhưng đáng tiếc thời gian có hạn, cuối cùng hứa thanh tìm kiếm hai ngày mà vẫn không thấy đâu. Mà trong hai ngày này, chấn động truyền tống đến từ Sơn Hải Đại Vực ngày càng nhiều. Thậm chí có một lần, địa phương cách cửa thanh xa xa, có tu sĩ viêm nguyệt đang bay nhanh, thân thể lập tức tan biến, đã bị truyền tống rời đi. Bắt đầu rồi. Hứa thanh dừng lại, cảm giác Sơn Hải Đại Vực tìm một ngọn núi quanh chân ngồi xuống, chờ đợi truyền tống. Theo thời gian dần trôi qua, trong Sơn Hải Đại Vực truyền ra âm thanh nổ vàng đình tài nhức óc, giống như thần linh gào tét khuếch tán ra bát phương. Gợn sóng truyền tống cũng hiện ra bên trong của Sơn Hải Đại Vực, vô hình khuếch tán ra như một luồng sóng lớn quét sạch cả thiên địa. Mà người bị truyền tống đi đầu tiên là những tu sĩ không thu được tọa kỵ, Tiếp theo là dựa theo trình độ thu được tọa kỵ mạnh yếu mà liên tục tiến hành truyền tống. Vì vậy, nếu có thể đứng trên một độ cao nhất định, nhìn xuống toàn bộ sơn hải đại vực, có thể thấy dưới sóng lớn truyền tống, từng đạo thân ảnh tù sĩ lập lẻ, nhào nhào tàn biến. Duy chỉ có một người, cho dù sóng lớn truyền tống có quét qua như thế nào, thì vẫn thủy chung tồn tại. Mà theo toàn bộ người tham dự, trong sơn hải đại vực liên tục tiêu tán, thân ảnh đó vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Cho đến khi trôi qua mấy canh giờ, toàn bộ Sơn Hải Đại vực chỉ còn một mình hắn là không bị truyền tống đi. Hứa Thanh nhăn mày, nhìn lên bầu trời, thiên địa oanh long, bởi vì trong Sơn Hải Đại vực chỉ còn mình hắn, cho nên tất cả chấn động truyền tống đều đồng loạt bộc phát ở khu vực của hắn, thậm chí bởi vì chấn động truyền tống không ngừng hội tụ trên màn trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ như hắc động, âm ầm chuyển động. thế nhưng dù chúng dẫn dắt thế nào cảm giác truyền tống thủy chung lại không hình thành trên người hứa thanh cũng không cách nào truyền tống hắn ra ngoài phát hiện này khiến hứa thanh có chút ngoài ý muốn nếu như không thể truyền tống vậy ta tự đi ra là được hứa thanh nhào mắt lại từ khoanh chân đứng lên bước thẳng vào vòng xoáy trên màn trời ở viêm nguyệt huyền thiên tộc thánh thành ở chỗ thần sơn giờ phút này thần sơn được ba tòa thánh thành vờn quanh truyền ra từng tiếng nổ vang Nương theo đó là những tia sáng vàng lóng lánh. Từ xa nhìn lại, ánh sáng trên thần sơn hội tụ tới đỉnh núi, cuối cùng hình thành một chùm sáng phóng lên màn trời. Màn trời oanh oanh, dấy lên từng tầng rung động, ảnh hưởng tới bầu trời vô biên vô hạn. Theo rung động này lan tràn, hư không bát phương cũng bị ánh sáng màu vàng rực rỡ trói mắt kia chiếu rọi càng có từng trận chấn động chuyển tống bốc lên ở khắp bốn phía. Sau khi phát hiện một màn này, bên trong ba tòa thánh thành chung quanh của thần Sơn lập tức có từng đạo thân ảnh, riêng phần mình bay lên không trung nhìn tới bầu trời phương xa, số lượng rất nhiều, không dưới trăm vạn. Bọn họ phần lớn là tu sĩ viêm nguyệt tộc và những tộc đàn phụ thuộc, đều không được tham gia đại săn bắn. Bên trong có rất nhiều là cường giả thế hệ trước của các tộc, cũng không thiếu người có tương quan với tu sĩ tiến vào Sơn Hải Đại Vực cho nên chờ đợi ở đây. Bây giờ mắt thấy thần sơn chấn động mãnh liệt, bọn họ nhao nhao nhìn lên bầu trời, muốn xem trong những tu sĩ trở về tiếp theo, liệu người tương quan hoặc là người được bản thân coi trọng có thu được tọa kỵ tốt hay không? câu thứ hai, sắp kết thúc. Lần này nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định là tọa kỵ mà viêm huyền tử thu được sẽ chấn áp bát vương. Còn có tịch đông tử, với tư cách là thiên kiêu xếp hạng hai của viêm nguyệt, chắc chắn tọa kỵ là không tầm thường. Không biết có xuất hiện hắc mã nằm ngoài dự đoán của mọi người hay không. Còn tên nhân tộc hứa thanh nữa, không rõ thu hoạch thế nào. Hứa Thành, Mặc dù hắn cũng là thiên kiêu, nhưng có thể đứng đầu khâu thứ nhất. Đó là bởi vì đại thiên kiêu của viêm nguyệt bổn tộc ta không quan tâm mà thôi. Còn khâu thứ hai này, ta kết luận nếu như hứa Thành không chết, vậy thì nhất định hắn sẽ biết cái gì gọi là chênh lệch. Từng trận âm thanh nghị luận ồn ào truyền ra từ nhóm người bay lên không trung của ba tòa thành. nhiên bọn họ không thể biết những chuyện xảy ra trong sơn hải đại vực dẫu sao sơn hải đại vực có ngăn cách tồn tại giống như nó phong tỏa vào đoạn tuyệt toàn bộ vậy vì vậy đối với những người chờ đợi bên ngoài mà nói thì hết thảy mọi thứ sắp tới đều là không rõ cũng chính vì không biết cho nên họ càng thêm hiếu kỳ và chờ mong thời gian cứ như vậy trôi qua sau nửa canh giờ thì trùm sáng đến từ thần sơn ngày càng rực rỡ tiếng nổ vàng giữa thiền địa đạt tới tận cùng lúc chấn động truyền tống càng kịch liệt Sau một tiếng như là khai thiên tích địa, thì màn trời xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, vòng xoáy này âm ầm chuyển động, bên trong là thân ảnh tu sĩ như ẩn như hiện bị truyền tống trở về. Hơn trăm vạn người quan sát đến từ ba tòa thánh thành cũng nhanh chóng nhìn tới. Trong vô số ánh mắt, có thể thấy trong vòng xoáy trên màn trời không sai biệt lắm có khoảng mấy ngàn thân ảnh đang nhanh chóng từ mơ hồ cho đến rõ ràng, cho đến khi toàn bộ hiển lộ, có thể thấy sắc mặt từng người trắng bệch, có người thì vẻ mặt tràn đầy cô đơn. Có người hoảng sợ, có người trông như là may mắn sống sót sau tai nạn. Mỗi người đều khác nhau, nhưng giống nhau là tất cả bọn họ đều không thu hoạch được gì ở khâu thứ hai, không thu phục được bất kỳ một con tọa kỵ nào. Mà tư cách nhóm đầu tiên bị truyền tống ra ngoài, bọn họ không cách nào tự rời đi, chỉ có sau khi đợi thần sơn truyền tống hoàn toàn kết thúc mới có thể rời khỏi. dựa theo quy cổ của những lần truyền tống trước thì những người bị truyền tống ra trước thì đều có thu hoạch rất kém mà nhóm bị truyền tống ra sau cùng mới là những tu sĩ đứng đầu nhưng mà lần này số người thất bại không ít theo tu sĩ đứng xem bốn phía những người thất bại không có giá trị gì cả cho nên chỉ nhìn lướt qua không đáng chú ý vì vậy không có ai chú ý tới một tu sĩ thất bại truyền tống trở về sau khi hiện thân trong mắt khẽ lóe lên lam mang Tiếp theo lại ẩn nặc đi, bay ra vẻ mặt cô đơn, rồi tản ra bốn phía giống như mọi người. Tại sao trong sơn hải đại vực, tiểu sư đệ lại không có chút động tĩnh nào vậy? Tên này chính là Trần Nhị Ngưu, bởi vì mấy tháng này y đều ở trong trạng thái trốn tránh và bị truy sát, cho nên hầu như không hiểu được những gì xảy ra bên ngoài. Nhưng khi đảo quanh bốn phía, phát hiện không có hứa thanh ở đây, đáy lòng y cũng có một chút đắc ý. Tiểu sư đệ không tới tìm ta cũng không nằm trong nhóm đầu tiên bị truyền thống ra xem ra là có tu hoạch như vậy thì càng tốt có thứ để mà so sánh vậy sẽ càng làm nổi bật sự ưu tú của người đại sư huynh như ta trần nhị nghiêu cảm khái trong đầu lơ lửng cảnh tượng về mặt hứa thành vừa chấn động lại cảm động khi phát hiện y đặt cái trứng sơn si trước mặt hắn ai thật là hâm mộ tiểu thành không biết có vận khí gì mà lại có một đại sư huynh như ta làm lá bài tẩy cho hắn mà cảm động như thế hắn lấy ra tất cả máu thịt xích mẫu đưa cho ta cũng là việc xứng đáng thôi trần nhượng nghiêu liếm liếm môi đáy lòng vô cùng chờ mong dứt khoát xuất ra một quả đào đắc ý gặp một miếng y đã nghĩ đến phần máu thịt xích mẫu của hứa thanh rất lâu ngày bình thường không tìm được cớ để lấy nhưng đội trưởng cảm thấy là lần này cơ hội của mình rốt cuộc đến rồi thời gian cứ như vậy trôi qua theo thần sơn bộc phát thì từng đạo thân ảnh lần lượt bị truyền tống về trong vòng xoáy trên màn trời Bọn họ có người lựa chọn Ẩn giấu tòa kỵ không lộ ra Có người thì thể hiện ra bên ngoài Cũng tạo thành từng trận bản luận nhất định Trong khoảng thời gian ngắn Liên tiếp xuất hiện tiếng nghị luận Đến từ những người quan sát Trầm linh tử của vân thao tộc Lại thu phục được một con sơn tước Không đơn giản Còn có chú tiên của niệm linh tộc Nhìn thân ảnh trôi nổi bốn phía Thì hẳn đã thu phục được một loại quỷ dị Có chút không đúng Tại sao biểu cảm của những người bị truyền tống ra Đều có chút kỳ dị vậy Ở trong tiếng nghị luận thì rất nhanh có người nhìn ra manh mối. Nhưng người có thu hoạch sau khi bị truyền tống ra lại không có rời khỏi mà nhao nhao nhìn vào vòng xoáy trên màn trời và mặt xuất hiện chút phức tạp hình như đang chờ đợi và xác định một điều gì đó. Việc này khiến cho mọi người đang hóng hớt nhao nhao kinh ngạc, có lòng hỏi thăm nhưng mà trận pháp truyền tống cứ liên tục mở ra vẫn chưa kết thúc, không có cách nào truyền âm, phải chờ đợi trận pháp kết thúc thì mọi thứ mới khôi phục như thường. Vì vậy bọn họ chỉ có thể ngóng thôi Trong lúc đó thì thân ảnh truyền thống trở về Trong vòng xoáy cũng càng ngày càng nhiều hiển nhiên tọa kỵ hiện ra Về sau càng ngày càng mạnh Cho đến khi có hai đạo thân ảnh Làm cho những người quen thuộc hiển lộ ra trong vòng xoáy Đó là Thác Thạch Sơn Và phàm Thế Song Hai người này xuất hiện Lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt Thác Thạch Sơn bên đó thình linh ngồi trên người một con cự viên Toàn thân cự viên tản ra khí vô cùng dữ tợn Khí thế kinh người Về phần phàm thế song, sắc mặt của gã trắng bạch và mặt phức tạp, hung thú đi theo sau lưng cũng là cự viên. Là ma viên, bài danh phía sau của quỷ xa. Thác Cạch Sơn thu phục ma viên, đối với gã mà nói thì thu hoạch như vậy là đủ, nhưng tại sao phàm thế song cũng là ma viên? Dựa theo bài danh của hai người họ, ta còn tưởng tọa kỵ của phàm thế song hẳn là quỷ xa. Trong lúc mọi người nghị luận, Thác Cạch Sơn và phàm thế song liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình trầm mặc. sau đó tương tự với những người khác vừa được chuyển tống ra quay người nhìn về phía vòng xoáy một màn này khiến cho một đám khán giả xuất điện gợn sóng trong lòng từng người dâng lên sự nghi ngờ hầu như tất cả mọi người đều nhìn tới vòng xoáy bọn họ đang chờ đợi cái gì trái tim của trần nhị yêu cũng tăng tốc nhảy lên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu lúc này vòng xoáy trên màn trời truyền đến tiếng nổ vang có một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng rõ ràng cất bước đi ra toàn bộ ánh mắt nhào nhào hội tụ tới Thiên mặc tử Tọa kỵ phía sau gã là là quỷ xa Người đi ra chính là thiên mặc tử Thân sắc của gã thông rong Sau khi xuất hiện không hề nhìn qua bốn phía Mà quay đầu với vẻ mặt nghiêm nghị Nhìn vào vòng xoáy Ngay sau đó vòng xoáy trên màn trời Tiếp tục nổ vang Lần này càng thêm kịch liệt hơn So với khi thiên mặc tử bước ra ngoài Cho đến khi thân ảnh của viêm huyền tử Từ bên trong đi ra Phía sau là một con hung thú tựa như sinh ra Từ trong lửa cháy tràn ra uy áp ngập trời chính là Sơn Si, bài danh trên cả quỷ xa, xếp hạng thứ hai. Khoảnh khắc xuất hiện, sắc mặt của viêm huyền tử âm trầm, trên mặt tràn đầy sát ý, mạnh mẽ nhìn khắp bốn phương, đảo qua từng người trên bầu trời, giống như đang tìm kiếm ai đó. Đội trưởng trừng mắt nhìn, y tin tưởng vào thuật ẩn thân của mình, cho nên mặc kệ ánh mắt viêm huyền tử đảo qua. Chỉ là theo thân ảnh viêm huyền tử xuất hiện, thì bất an trong lòng đội trưởng càng thêm mãnh liệt. Tiểu sư đệ còn chưa có đi ra. Trừ phi hắn không còn, nếu không có thể truyền tống ra sau Sơn Si Vậy thì con mẹ nhà nó Trong lúc đội trưởng có chỗ suy đoán trong lòng lại bị suy đoán của mình làm chấn động Một màn viêm huyền tử dẫn theo Sơn Si truyền tống ra ngoài lập tức dẫn tới toàn bộ khán giả oanh động Sơn Si Xem ra những người tham dự khâu thứ hai đang chờ đợi chính là viêm huyền tử Có được Sơn Si thì chính là đệ nhất của khâu này Nhưng mà tại sao không thấy tịch đông tử đâu Hơn nữa truyền tống rõ ràng vẫn chưa kết thúc Các người xem, vòng xoáy còn đang chuyển động. Không đúng. Các người chú ý những người tham dự kìa. Ngoài trừ viêm huyền tử ra thì những người khác phần lớn đang ngóng nhìn vòng xoáy, giống như còn đang chờ đợi. Mọi người có Thánh Thành nhào nhào phát hiện ra điều dị thường. Nội tâm từng người đều xuất hiện từng đợt chấn động. Trên màn trời, viêm huyền tử cũng đã nhìn ra manh mối, chú ý tới tất cả mọi người bên cạnh đều đang ngóng nhìn vòng xoáy. Vì vậy mà y nhăn mày quay đầu lại. Giờ phút này vòng xoáy trên màn trời, truyền đến âm thanh kinh thiên động địa, âm mầm chuyển động, dần dần tạo cho người ta một loại cảm giác nghẹt thở. Hình như có một tồn tại vô cùng khổng lồ đang mượn nhờ lực lượng truyền tống của vòng xoáy mà buông xuống nơi đây, nhưng bởi vì thân hình quá lớn cho nên truyền tống có chút khó khăn. Cho nên khi từng sợi sương mù xám với cảm giác hoang cổ tang thương bị dẫn dắt từ trong vòng xoáy ra ngoài lượn lờ bát vương tạo thành uy áp đầy trời. Trong thời gian ngắn, tâm thần của toàn bộ tu sĩ viêm nguyệt bổn tộc đang quan sát trong cả tam đại thánh thành đều bốc lên sóng lớn. Bọn họ cảm nhận được huyết mạch chấn động, nhất là những cường giả bổn tộc, hai mắt ngưng trọng. Có không ít người bỗng nhiên bay lên, cảm giác đám sương mù xám kia mà trên mặt lộ ra vẻ không cách nào tin được. Đây là... Trong khi vạn chúng chú mục, khoảnh khắc huyết mạch chấn động khuếch tán ra bát vương, bên trong vòng xoáy trên bầu trời cuối cùng lộ ra một đạo thân ảnh. tóc dài phấp với từng bước đi xuống nhân gian ở ngoài vòng xoáy toàn bộ hung thú tọa kỵ đã bị thu phục lập tức phát ra tiếng kêu rên tất cả nằm dạp xuống thiên mặc tử thần tình kích động lớn tiếng mở miệng thiên mặc tử cùng nghênh đại huyền thiên tướng tương lai của viêm nguyệt ta chiến thắng trở về uy trấn bát vương bách chiến bách thắng nói xong gã là người khom người cúi đầu đội trưởng bên đó trợn lồi cả mắt quả đào trong tay xám nữa là rớt xuống ngơ ngác nhìn tới thân ảnh quen thuộc đang dần sáng tỏ trong vòng xoáy cảm xúc trong nội tâm không cách nào khống chế thì thao lầm bẩm thật còn mẹ nó ngầu vãi cả trường ở phía trên ba tòa thánh thành bầu trời xuất hiện vô tận gợn sóng âm thanh của vòng xoáy ầm mầm cùng với từng đạo tia chớp tản ra hình thành nên thiên địa dị tượng tiếng vang chuyển khắp bốn phương chấn động tâm thần của chúng tu nhất là vào thời khắc này huyết mạch chấn động cũng theo tiếng nổ ầm mầm vang lên càng thêm mãnh liệt hơn ý huyết của tất cả tù sĩ bổn tộc viêm nguyệt sôi trào, gương mặt trong nháy mắt là biến sắc. Về phần những tộc quần phụ thuộc, mặc dù không có cảm thụ được huyết mạch dẫn dắt, nhưng mắt thấy khí tức tù sĩ của bổn tộc viêm nguyệt chấn động, thì cũng riêng phần mình nổi lên ý ngạc nhiên. Mà trên màn trời không chỉ thiên mặc tử khoan người cúng bái, phàm thế song cũng cúi đầu bái, mà càng theo thân ảnh bên trong vòng xoáy đi tới, hơn phân nửa những người tham dự khâu thứ hai đều theo bản năng cúi đầu. Các thạch sơn cũng tốt. Mà những thiên kiêu khác thì cũng vậy Tất cả đều là như thế Coi như là viêm huyền tử nhìn về phía vòng xoáy Cũng biến sắc Về phần trần nhị Ngưu Mắt thấy bốn phía như vậy Y thở dài một hơi Đáy lỏng dâng lên chút cảm giác ê ẩm Đồng thời cũng có một chút không thể tưởng tượng nổi Một bàn này cũng làm cho chúng tu Trong ba tòa thánh thành chấn động không thôi Tất cả lập tức hiểu rõ Sau khi những người tham dự khâu thứ hai ra ngoài Đều nhau nhau ngóng nhìn Chính là chờ đợi người đang đi tới trong vòng xoáy bây giờ Dưới vạn chúng chú mục, hình như chuyển động của vòng xoáy cũng bị chậm lại, thân ảnh cất bước trong đó ngày càng rõ ràng. Sương mù xám cuộn trào như biển, ảnh hưởng đến cả hư vô, lan tràn ra khắp thiên địa. Trong đó ẩn chứa cảm giác hoang cổ, giấy lên gió lớn, dẫn động thiên địa biến sắc. Càng bởi vì huyết mạch dẫn dắt từ bốn phía, khiến cho trong sương mù chuyển ra từng chậm âm thanh như thần linh gào thét. chín đầu kiểu lê như ẩn như hiện biến nào bốn phía chung quanh của thân ảnh đang đi tới hiện ra bên ngoài sương mù ngóng nhìn xuống đại địa giờ khắc này huyết mạch của toàn bộ tu sĩ biệm bổn tộc khắp cả vùng đất này đều chấn động mãnh liệt hơn bất kể là tu vi gì chỉ cần là tu sĩ bổn tộc thì đều không cách nào khống chế được dẫn dắt đến từ chỗ sâu trong huyết mạch mà những cường giả thế hệ trước của viêm nguyệt trong khi tâm thần nổi lên sóng lớn sau khi thấy bộ dáng chín đầu tất cả nhào nhào sững sờ Tiếp theo là nội tâm chấn động, theo bản năng lộ ra vẻ mặt, không cách nào tin được. Đó là... Đây... Trong tục đàn phụ thuộc viêm nguyệt cũng có người nhìn thấy chín đầu trong sương mù, thân sắc, biến hóa và hiện lên vô số suy đoán. Đồng thời có một đáp án để cho bọn họ không thể tin được hiện ra trong đầu. Mà không đợi đáp án của bọn họ được chứng minh là đúng, vòng xoáy lần nữa nổ vang, sương mù trong đó khuếch tán ra ngoài, bao phủ bát vương sau đó chín đầu bên trong cũng lập tức rời khỏi vòng xoáy xuất hiện giữa thiên địa tù ngưu nhai tý trào phong Bổ lao toàn nghề bá hạ bệ ngạn phụ hí ly vẫn chín đầu bay lượn tiếng gầm dựng lên ngập trời sau khi bị ngăn cách vô số năm tháng thì cuối cùng cửu lê lại một lần nữa hiện thế khí thức tổ vu huyết mạch của huyền thiên đại vu tạo thành cảm giác cội nguồn trực tiếp đạt tới đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt linh hồn rung động huyết mạch bộc phát dẫn dắt tới từ sâu trong huyết mạch tới từ cảm giác của tộc quần khiến cho toàn bộ bổn tộc theo bản năng nhao nhao cúi đầu cúng bái về phía chín đầu cửu lê về phần những tộc quần phụ thuộc mặc dù không có loại cảm giác huyết mạch dẫn dắt nhưng đều bị một màn này dọa cho hoảng sợ suy đoán trong nội tâm cũng trực tiếp biến thành thực tế cảm giác không thể tưởng tượng được bộc phát vô giới hạn theo sau mà đến là truyền thuyết cửu lê cùng với bổn tộc viêm nguyệt cúng bái ở bốn phía khiến cho bọn họ trong lòng rung động cực độ cuối cùng lựa chọn cúi đầu giờ khắc hiện tại thì bất kể tu vi gì thân phận gì đều phải cúi đầu Cũng chính vào lúc này thân ảnh trong vòng xoáy đi ra khoảnh khắc đứng trên bầu trời ở trong bát phường cúng bái bộ dáng quán hoàn toàn hiển lộ tóc dài như dòng sông tuế nguyệt phiêu tán sau lưng hai mắt như tinh không quẩn hàm vô số sao trời tướng mạo giống như ở trên đỉnh của sinh mệnh huyết mạch động trời chính là hứa thanh trong nháy mắt xuất hiện tiếng gầm của chín đầu cửu lê càng hùng vĩ hơn bay thẳng đến vần quanh bốn phía tạo thành chín cái đèn lồng máu thịt cảm thụ được chín đầu liên quan đồng nguyên với mình hứa thanh không có nhìn về phía đại địa mà quay đầu nhìn vòng xoáy sau lưng giờ phút này theo hắn bước ra thì vòng xoáy đang tiêu tán Mà xuyên thấu qua vòng xoáy, gỡ thành có thể cảm ứng được là Sơn Hải Đại Vực cùng với tất cả hung thú ở trong đó. Việc này khiến nội tâm của hắn lên một ý nghĩ. Nếu như ta ở bên ngoài toàn lực bộc phát ký thức của cửu lê có thể hình thành triệu hoán với Sơn Hải Đại Vực hay không? Gỡ thành như có điều suy nghĩ, nhưng hiển nhiên làm vậy ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc thì sẽ mang tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy hắn vội vàng trôn chặt ý nghĩ xuống đáy lòng. Mà giờ khắc này trong mắt của người bên ngoài, bầu trời biến sắc hư vô mơ hồ, chỉ có thân ảnh Hứa Thành và chín cái đèn lồng là rõ ràng, tràn ra uy áp mênh mông. Nội tâm của Viêm Huyền Tử nổ vang, hô hấp dồn dập, gã không muốn cúi đầu nhưng dẫn dắt đến từ huyết mạch, khiến cho chán gã nổi đầy gân xanh, chỉ có thể cúi đầu. Thiên địa trở nên tương đối an tĩnh, chỉ có tiếng sấm nổ ở trong lòng của chúng tu đang cúng bái, mà chấn động không chỉ tu sĩ nơi đây. Giờ khắc này theo khí thức kiểu lê khuếch tán ra, toàn bộ tộc nhân bổn tộc của viêm nguyệt huyền thiên tộc, bất kể là ở phương nào, huyết mạch đều đang kịch liệt bốc lên. Vì vậy ở bên ngoài thần sơn, trước mắt hứa thanh đi ra, khoảnh khắc bát phương cúng bái, ba đạo hư ảnh với khí thế ngập trời cũng cùng lúc phủ xuống. Đó là ba tòa đại trướng vô cùng rộng lớn, mỗi tòa đều giống như cả một tòa thành trì. Tòa thứ nhất tràn ra ngọn lửa ngập trời, bên trong ẩn chứa lực lượng của mặt trời bị một biển lửa quanh xuyên tố qua biển lửa có thể thấy đại trướng màu vàng giống như cung điện ở chỗ sâu tòa thứ hai thì có ánh trăng tràn ngập tràn ra ký thức băng hàn ánh trăng như làn vải mỏng thần bí khó lường khiến cho hết thảy mọi thứ đều rơi vào mông lung mà chỗ sâu trong mông lung này cũng là một tòa đại trướng như là nguyệt cung về phần tòa thứ ba tình quàng rực rỡ quần tinh lập lòe chỗ hư vô của nó giống như hóa thành tinh không ở điểm cuối cùng của tinh không vô số tình quàng hội tụ thành một tòa cung điện ba tòa cung điện này chính là đại trướng của ba vị tư quyền giống như đế vương ở dưới thần linh của viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng là hoàng quyền đỉnh phong ở trong viêm nguyệt chúng nói theo thứ tự là thiên vân tư quyền thuộc về nhật viêm thần ngân khê tư quyền thuộc về nguyệt viêm thần trầm linh tư quyền thuộc về tinh viêm thần khoảnh khắc xuất hiện tộc nhân và tộc quần phụ thuộc vốn đang cúng bái ở bốn phía lại càng cúi đầu thấp hơn mặc dù chỉ hạ xuống hình chiếu nhưng mà những lần ba tòa đại trướng tư quyển đồng thời xuất hiện trừ phi là buổi lễ long trọng thì là cực kỳ hiếm thấy mà giờ khắc này hình chiếu của ba tòa đại trướng cùng nhau phủ xuống càng là trong một cái chớp mắt hình thành ba đạo ánh mắt kinh khủng từ trong từng tòa đại trướng xuyên thấu qua hư vô hội tụ tới trên người hứa thanh cùng với cảm giác quan sát kỹ hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía thần sơn hắn hiểu được việc mình thu được kiểu lê có lẽ bên ngoài không biết nhưng ba vị thần linh thì nhất định là biết rõ nhưng từ đầu đến cuối cả ba đều không can thiệp dù bây giờ hắn ra ngoài thì cũng là như vậy hơn nữa bố cục cửu lê dưới lòng đất cũng khiến hứa thanh càng thêm xác định phán đoán này ba vị thần ngầm đồng ý cho cửu lê hiện thế thậm chí ở trên trình độ nhất định có lẽ còn hy vọng có người đưa được cửu lê ra ngoài tuy rằng không biết được nguyên nhân cụ thể nhưng hành động tiếp theo của ba tòa đại chướng tư quyền lại càng giúp hứa thanh xác nhận phán đoán của mình chỗ xuất hiện biến hóa trước tiên là đại chứng của trầm linh tư quyền thuộc về tinh viêm thượng thần tinh quang bên ngoài chấn động ánh mắt tràn ra từ trong tinh cung quan sát kỹ đã biến thành sâu sắc giọng nói bình tĩnh vang vọng trong thiên địa cửu lê thánh của viêm nguyệt huyền thiên ta ban thưởng tinh huy bảo giọng nói vừa ra thì một kiện trường bào tràn ngập tinh quang từ trong hình chiếu của trầm linh đại chứng phiêu tán ra hạ xuống trước mặt hứa thanh kiện trường bào này cực kỳ tinh xảo trôi nổi trong không trung giống như là cửa sổ của tinh không, có thể thấy được vô số tinh thần lập lẻ bên trong. Toàn bộ tu sĩ trên đại địa, mặc kệ là bổn tộc hay tộc quần phụ thuộc, cả đám đều xuất hiện vô vản suy nghĩ. Trầm Linh ban thưởng tinh huy bảo ý nghĩa cực lớn. Người mặc áo này có được tư cách là tùy thời gặp mặt được Trầm Linh tư quyền. Và lại đến tận bây giờ, số người của viêm nguyệt huyền thiên tộc được ban cho kiện trường bào này là không nhiều. Mỗi người đều từng đã lập rất nhiều đại công, ứa thanh chắp tay cúi đầu hắn hiểu được thực lực của bản thân cũng hiểu rõ sự kinh khủng của viêm nguyệt huyền thiên tộc cho nên tự nhiên sẽ không bởi vì thu được cửu lê mà biến thành cuồng vọng tiếp theo tinh viêm trầm linh tư quyền ở trong đại trướng của ngân khê tư quyền thuộc về nguyệt viêm thần cũng truyền ra giọng nói lành lạnh ban thưởng ngân khê nguyệt linh bài theo tiếng nói truyền ra thì một khối lệnh bài màu xám cũng bay ra từ trong đại trướng của ngân khê sự xuất hiện của nó dẫn động ánh trăng Tạo ra cảm giác thần bí Mà nó đúng là có đủ cảm giác thần bí Bởi vì đó là một tấm cốt bài Khoảnh khắc xuất hiện Bên trong đám người đôi mắt trần nhị nghiêu trợn to Ngơ ngác nhìn cốt bài kia Mà hô hấp có chút dồn dập Gưa thanh lại lần nữa cúi đầu chắp tay Sau đó trong đại trướng của nhật viêm thần Vân Thiên bốc lên hỏa diễm Phân ra vài luồng tản ra phía ngoài Hội tụ cùng một chỗ tạo thành một thanh đoàn kiếm Thanh kiếm này tỏa ra tia sáng trói mắt Chảy xuôi hỏa diễm, trôi lơ lửng tới trước mặt hứa thanh. Tiếp theo giọng nói như chuông, từ trong đại trướng trên trời vang xuống. Ban thưởng, Vân Thiên Dương Viêm Kiếm. Một trường bào, một cốt bài và một thanh kiếm, mỗi một thứ đều có biểu tượng ý nghĩa cực lớn, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện. Hàm nghĩa nó đại biểu, không cần phải nói cũng biết. Về phần bài danh thứ nhất của khâu thứ hai, thì cần chó thì phải sắp xếp nữa. Mặc kệ là cửu lê xuất hiện hay là hành động của ba vị tư quyền thì đều đã nói rõ hết thảy. Giờ phút này hình chiếu của ba tòa đại trướng tư quyền dần mơ hồ, cuối cùng tan biến giữa thiên địa. Mà cũng vào thời khắc đó, thần Sơn cuối cùng truyền tới giọng nói của thần Linh. Bảy ngày sau, mở ra khâu đại săn bắn cuối cùng. Âm thanh vang lên, vòng xoáy trên bầu trời tiêu tán, khâu đại săn bắn thứ hai đã hoàn toàn kết thúc. Cùng lúc đó trong viêm nguyệt huyền thiên tộc. Phía trên một chỗ của bầu trời theo hư vô chấn động, một mảng thanh trì mênh mông từ trên bầu trời hiển lộ ở phía xa. Số lượng thành trì trong đó không dưới một vạn, mỗi một tòa cũng đều lập lòe tinh quang giống như từng ngôi sao trời. Trong đó tồn tại vô số sinh linh tản mát ra chấn động kinh khủng. Thậm chí đơn giản là khí thức thôi cũng đủ khiến thiên địa biến sắc chấn nhất tâm thần người ta. Mà thứ bị đám, tinh hoàn đó lượn quanh là một tòa đại trướng do tinh quang tạo thành Chính là đại trướng của trầm linh tư quyền thuộc về tinh viêm thần. Giờ phút này bên trong đại trướng có một tôn thân ảnh to lớn đang quanh chân ngồi. Hai mắt người nọ chậm rãi mở ra nhìn về phía thần sơn mà thì thào lẩm bẩm. Cuối cùng, cửu lê cũng hiện thế. Ba vị thần ngầm đồng ý đối với tồn tại này trên người đối phương dính dáng đại nhân quả. Ở bên ngoài thánh thành theo giọng nói của thần linh tản đi vòng xoáy truyền tống mơ hồ tan biến cho đến khi không còn thấy nữa. Những tù sĩ viêm nguyệt trần tống về bốn phía, từng người chập trùng suy nghĩ nhìn về phía hứa thanh. Người chứng kiến đến từ ba tòa thánh thành phía dưới cũng là như vậy. Trong ánh mắt nhìn hứa thanh có ngạc nhiên pha lẫn phức tạp, không giống lúc hứa thanh thu được vị trí đứng đầu khâu thứ nhất. Lần này đã không còn nhiều khiêu khích như vậy nữa. Có thể thu phục được cửu lê, có thể được ba vị tư quyển ban thưởng thì tất cả đã nói rõ từ cách của hứa thanh cực kỳ trâu bò. nhất là chấn động huyết mạch cùng với cảm giác chấn áp từ cõi tối tâm, khiến cho bọn họ theo bản năng không để ý đến thân phận nhân tộc của hứa thanh. Trong lúc tâm tình mọi người đang phức tạp, hứa Thành cất bước từ trên bầu trời đi xuống tiến vào thánh thành. Thời gian 7 ngày phải tính dưỡng thật tốt, khâu săn bắn thần vực tiếp theo mới là trọng điểm của trận đại săn bắn lần này. Hứa Thành suy nghĩ trong lòng, về phần đội trưởng hắn có thể cảm nhận được vị trí của đối phương, biết là không có gì đáng ngại cho nên lúc này cũng không thể đi nhận nhau. nhưng ngay khi anh muốn rời khỏi phía sau chuyển đến giọng nói âm lãnh chờ một chút giọng nói này kèm theo cảm giác mở miệng thanh pháp khoảnh khắc chuyển ra hư vô lập tức nổi lên gợn sóng quy tắc và pháp tắc bốn phía đều bị ảnh hưởng tạo cho người ta một loại cảm giác hư vô biến thành sờn sệt dường như trong hoàn cảnh đó nếu cưỡng ép di động sẽ đưa tới hạo kiếp giám lâm hứa thanh nhau mắt quay đầu lạnh lùng nhìn ra sau lưng người nói chuyện là viêm huyền tử Mặc dù huyết mạch dẫn dắt khiến cho viêm huyền tử rất không khỏe, nhưng áp lực và phẫn nộ trong lòng đã trở thành lực lượng mới, tách ra hết thảy. Bây giờ sau khi mở miệng, ánh mắt của gã và hứa thanh va chạm với nhau. Hư vô giữa hai người liếc mắt xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, càng có âm thanh nổ tung vang vọng, quy tắc trong đó tan vỡ, nhưng lại hóa thành sợi tơ, ẩn chứa ý chí của viêm huyền tử, bay tới bốn phía của hứa thanh. Sương mù xám bên cạnh hứa thanh bốc lên lộ ra uy áp. uy Mắt kiểu lê chín đầu lộ ra quang mang âm u, vận sức trở phát động. Hứa thanh nhào hai mắt lại, viêm huyền tử choán cảm giác vượt hơn tịch đông tử quá nhiều. viên hiểm tử cũng co rụt hai mắt, gã xác định đối phương không phải là người mình muốn tìm. Tên mà mình tìm kiếm, hành động lấy hàn khí và quỷ quyệt là chủ yếu, mà hứa thanh trước mắt rõ ràng là đi theo sát đạo. Vì vậy gã thu hồi ánh mắt, thần niệm tràn ngập, âm lãnh và hung hăng tản ra, bao phủ những tu sĩ khác truyền tống trở về. Các người, tất cả đều dừng lại. Thần sắc của những tu sĩ trở về biến hóa, thân phận của viêm huyền tử cao quý trong viêm nguyệt huyền thiên tộc của thế hệ này lại càng là tồn tại đỉnh phong. Cho nên mặc dù thần niệm của gã không thể khiến huyết mạch mọi người chấn động như hứa thanh, nhưng cũng có đủ lực chấn nhấp cường hãn chỉ có hứa thanh là không hề quan tâm, cất tước đi tới, tiến vào thánh thành. đối với việc cứ thanh rời khỏi viêm huyền tử không hề quan tâm giờ phút này gã đặt toàn bộ tinh lực trên những người khác gã chắc chắn là tên tu sĩ chết tiệt đáng phanh thay xẻ thịt nọ nhất định đang ẩn nấp ở bên trong vì vậy gã tiến hành dò xét từng người nhưng cho đến sau cùng vẫn không phát hiện được gì trừ phi là gã có thể giết chóc toàn bộ nếu không thì căn bản không tìm được vì vậy khó chịu và sắt ý trong nội tâm gã càng mãnh liệt sắc mặt cũng âm trầm đến cực hạn nhưng hiển nhiên việc giết chóc ở đây là không thực tế cho nên viêm huyền tử đe xuống sắt ý trong lòng quay người nháng cái rời khỏi mà sau khi gã rời đi những tu sĩ viêm nguyệt truyền tống về cũng đều riêng phần mình ngạc nhiên rồi tản ra có người tụ hội cùng gia tộc có người bay vào trong đám tu sĩ bổn tộc nhưng theo những tu sĩ tiến vào sơn hải đại vực trở lại tộc quần sự tình về hứa thanh ở trong sơn hải đại vực cũng được chuyển ra tịch đông tử bị hứa thanh chém giết việc này giống như gió bão khiến trong lòng tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc dâng lên gợn sóng dù là những cường giả thế hệ trước cũng đều như có điều suy nghĩ nhưng hứa thanh thì chẳng hề quan tâm tới những thứ đó giờ hắn đang trên đường trở về chỗ ở của mình trong thánh thành trong đầu hiện ra tin tức biết được về cuộc săn bắn thần vực lúc trước ba vị thần xé rách thần vực để cho tu sĩ viêm nguyệt xâm nhập vào săn bắt sinh linh ở trong thần vực nhìn từ bên ngoài thì đây là ba vị thần linh tiến hành ma luyện với tu sĩ Viêm Nguyệt nhưng sau khi trải qua sự tình của Sơn Hải Đại Vực biết được lịch sử chân chính vậy thì mục đích thực sự khi mà ba vị thần xé rách thần vực sẽ là gì đây trong lúc suy nghĩ Hứa Thành bỗng dừng chân quay đầu ngoái nhìn sau lưng phía sau có một thân ảnh đang nhanh chóng bay tới sau đó dừng lại ngoài mấy trượng chính là Thiên Mặc Tử chúc mừng Hứa Đạo Hữu đã sắp thành tựu đại huyền thiên của Viêm Nguyệt ta Thiên Mạc Tử lộ ra biểu cảm thành kính, ánh mắt bao hàm cuồng nhiệt, giọng nói sụp sôi, nói xong còn khom người cúi đầu với hứa thanh. Chuyện gì? Hứa thanh trực tiếp bỏ qua lời định nọt của Thiên Mạc Tử, bình tĩnh mở miệng. Thiên Mạc Tử chứng mắt nhìn, mặc dù thái độ của hứa thanh lãnh đạo nhưng như vậy cũng không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của gã. Nhất là khi nghĩ đến từng màn mớ mà thanh thể hiện trong sơn hải đại vực, Thiên Mạc Tử càng thêm kiên định ý niệm là phải giao hảo vén ở trong đầu. vì vậy gã vội vàng mở miệng hứa huynh khâu thứ ba trong đại săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc là săn bắn thần vực tuy rằng với quan hệ cùng với tài nguyên của hứa huynh hẳn đã biết được nhiều sự tình về cuộc săn bắn thần vực nhưng ta vừa xong nhìn thấy tên viêm huyền tử tự đại điên cuồng nói năng lỗ mãng lại còn bố láo lo lắng là trong lòng gã có ác ý đối với hứa huynh ở trong săn bắn thần vực cho nên ta có một chút tin tức về thần vực có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp đối với hứa huynh